các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Mở cửa, đâm vào mắt cô đầu tiên là mong dáng của một người phụ nữ, với vẻ ngoài đoan trang quý phái. Cô không chút do dự, chạy lại nhà và lòng bà Long Ba, buôn ra như đứa trẻ không ngừng nũng nhiễu. "Cháu nhớ bà chết mất. Nhớ bà mà bây giờ mới trở về thăm bà sao?" Tríu Diên có chút hờn giận. "Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà..." Vân Thị ra rất chi là ủy khuất. Triêm Ngọc Hương im lặng đứng ở một bên nhị con gái lớn vừa từ bên ngoài bước vào, đã nhỏ vào lòng chữ riêng, mà mà người mẹ là bà sang một bên, khiến tâm tình bà không khỏi phức tạp. Khi Vân tiện dài vừa sinh ra, vốn dĩ chữ riêng cũng không bận tâm đến đứa cháu gái này, dù sao trong quan niệm của bà sinh được một người con trai mới có giá trị. Cho nên đối với con dâu, chỉ sinh được cháu gái, bà cũng không muốn ban cho cháu gái một chút tình thương. Mà Vân lão ra, khi đó vẫn còn vì chuyện Vân hình như mà buồn bực cho nên Trầm Ngọc Hương cũng chỉ có thể im lặng cam chịu sự gián ghét từ mẹ chồng. Bớt quá càng lớn, Vân Tị Giai càng có nhiều điểm tương đồng với Olivia. Giống như Olivia thích hoa cỏ, từ nhỏ cô đã theo người làm vườn, học cách trồng hoa. Olivia thích nuôi mèo, đặc biệt là giống mèo ba tư, mà chứ riêng lại bị dị ứng với lông mèo, cho nên bà đã cấm toàn bộ Vân Gia không được nuôi động vật, lồng lá. Nhưng vì Vân Tị Giai vẫn là lút nuôi, lúc này mọi người Vân Giai mới phát hiện Sở thích của Vân Tịnh Giai giống hệt Olivia mà Vân Lão gia cũng như vậy mà thay đổi cách nhìn về cô. Còn chữ riêng, nhìn thấy Vân Lão gia tỏ thái độ mặc dù trong lòng bà hận không thể giết chết Olivia nhưng bà lại đột nhiên muốn nuôi dưỡng. Vân Tịnh Giai, mục đích của bà rất rõ ràng khiến cô trở thành bản sao của Olivia bởi vì như vậy bà mới có thể có lại sự quan tâm của Vân Lão Gia. Cho nên khi 7 tuổi, Vân Tịnh Giai đã sống xa cách Trầm Ngọc Hương ngoại trừ trên danh nghĩa mà là mẹ của cô thì những chuyện khác vốn dĩ không cần bà phải bận tâm bởi vì đã có chữ diện xử lý. tuy vậy nhưng trong lòng trầm ngọc hương vân thị giai vẫn là con gái của bà là người bà mang nặng để đau để sinh ra. bởi vì từ nhỏ đã xa cách càng khiến bà yêu thương cô hơn vài phần vì muốn bù đắp cho cô mà bà đã thiên vị vân thị giai hơn hẳn vân thị nguyệt. giai giai vân thị giai lúc này mới nhìn đến bà gương mặt xinh đẹp lạnh nhàn gọi, mẹ thái độ của cô khiến trầm ngọc hương có chút xấu hổ ai lại gọi mẹ mình bằng giọng điệu lạnh nhạt như vậy, bất quá bà cũng không trách cô vì không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ. bà liền chuyển đề tài lên người người đàn ông bên cạnh cô. dài dài, cậu này là a con quên mất giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của con, charles. chú riêng cẩn thận đánh giá hắn, tướng bảo tuấn túi đường hoàng, ánh mắt nhìn người của cô quả thật không tệ. bất quá chỉ dựa vào vẻ bề ngoài cũng chưa thể quyết định được mọi chuyện. chào cậu Trác, mời cậu ngồi lân đây là bà nội và mẹ em còn người này là bà nội nhỏ của em đối với thân phận của vưu tú ngọc vân tịnh gia tự nhiên giới thiệu gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười một chút cũng không cảm thấy khó xử mà vô tú ngọc cũng chỉ mỉm cười ngon ngào cho lần lễ phép chào một lượt dựa theo lời cô giới thiệu liền biết rõ cô không chỉ có một bà nội nhưng chuyện này hắn sớm đã dự liệu được dù sao trước khi đến đây hắn cũng xem như đã nắm rõ tình hình vân gia vân gia tu ảnh hắc đảo vân lao trang không chỉ có một người vợ nó là chuyện bình thường. Vân quá nhiều khi nán cây ngào là thân phận của cô. Vân gia tiểu công chúa là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất. khắp Hồng Cung không ai không biết đến danh viện Vân Tịnh Giai. Cầu chát cùng giai gia nhà chúng tôi qua lại bao lâu rồi. Chúng cháu quen nhau khi còn học bên Pháp. Sau đó bọn cháu về đây được một năm, thì cô ấy quyết định tiếp tục đi du học. Trong lần không nhắc đến việc hai người đã từng chia tay, dù sau đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa lại có trưởng mối tại đây Nói ra chỉ sợ bản thân mất điểm Trong mắt người Vân ra gia. Thời gian con bé ở Pháp Hai đứa vẫn còn qua lại sao Chữ riêng tinh mắt nắm được chùa chốt vấn đề Trong lời nói của Trác Lân Mấy năm trước Vân tị ra trở về nước được một năm Thời gian chủ yếu cô chỉ sống ở S Thì Khi đó bà cũng không biết S Thì Có gì thu hút Mà cô lại kiên quyết ở nơi đó Không chịu với Vân ra Nhưng Vân Lão ra lại không phản đối Cho nên chữ riêng cũng không tiện tỏ rõ thái độ Học kỳ mới đã bắt đầu, thấy việc học quan trọng, nên chữ riêng đã bảo cô về Pháp tiếp tục học tập, đợi khi hoàn thành khóa học sẽ nhanh chóng về nước, khi đó bà cũng không biết cô đã kết giao bạn trai. Thật ra là không ạ, khi cô ấy quyết định về nước thì cháu và cô ấy đã chia tay rồi ạ. Dù hắn muốn giấu cũng không thể. Sớm đã đoán được câu trả lời, dòng điệu của chữ riêng vô cùng bình tĩnh. Vậy tại sao hai đứa lại quyết định quay lại? Cháu vẫn chưa quên được cô ấy. Giọng nói trang lân thập phần nghiệp tốt. Vân tiện dắt bên cạnh đỏ mặt, trong lòng không khỏi vui mừng khi cho lần bày gió tình cảm với cô trước mặt mọi người. Tuy hai người xa cách mấy năm, nhưng cô biết trong lòng hắn, người quan trọng nhất vẫn là cô. Chiếu riêng hai lòng gật đầu. Nhà cậu trác đây làm kinh doanh sao? Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện